Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy bó nhang, bật diêm đốt luôn cả nắm Và bắt đầu vái rất thành kính Trong lúc vái, mụn nghiện ngắm mắt lại Nên không thấy có một bóng người từ trong bóng tối bước ra Tới gần, đứng lặng sau lưng một hồi Cái huyệt lạnh đó, bà có biết dành cho ai không? Mở tròn mắt ra, mụ liễu ngư ngác Ai? Ai như là? Bà vẫn còn nhận ra tôi sao? Bà phải đây là bởi chính tôi có phải không? Xuân Hằng. Xuân Hằng chỉ đúng có một nửa. Bởi từ trước khi tôi được chôn xuống đây thì cái tên đó đúng. Còn từ lúc tôi đón vong hồn của người mà đã gây ra cái chết cho cô ấy thì tôi không còn phải mang tên đó nữa. Tôi là Ánh Hồng. Mộ Liễu còn đang ngơ ngác thì có một giọng người đàn ông nghe quen thuộc cất lên phía sau. Nếu không có chuyện hồn nhập xác này, thì làm sao tôi biết được con gái mình đã chơi với bàn tay của anh em nhà bà? Mụ quay lại và kêu lên, dù người đàn ông ấy đứng trong bóng tối. Năm lực. Đúng là năm lực, ông không hề ngại khi bước tới cạnh cái bóng trắng mờ ảo đó, mang giọng nói của Xuân Hằng. Anh em nhà bà đã giết chết con ánh hầm để chiếm đoạt tiền mồ hôi nước mắt của nó, rồi giấu xác êm nhẹ con nhỏ chạy về đây mọc cho tôi và đúng lúc gặp con bạn cũ là con xuân hằng đây vừa ỉu mạng lìa đời. Hồn nó nhập vào xác con xuân hằng trở lên Sài Gòn tìm về để tính sổ. Nhưng bản chất hiện lương của nó đã không cho phép nó làm được chuyện đấy nên lại trở về đây. Tuy nhiên, khi anh em nhà bà lớn sâu hơn và tội ác vụ oan hãm hại tư đại là người đã giúp con ánh học nhiều trong thời gian lặng công cho bà. Số tiền hơn trăm lượng vàng nó có được Và gửi bà giữ Trong đó có đến hơn 2 phần 3 Là của con người háo sắc Nhưng tốt bụng đó Nó bất nhẫn trước việc bà và ông ta gần như tiêu tan sự nghiệp Nên lần này nó phải ra tay Bà còn gì để nói nữa không? Mụ liễu gần như không nói được gì nữa Để biệt bạch cho mình Nên chỉ biết con người lại Vừa bò lui trong tư thế thoát thân Nhưng mụ ta chỉ lồi được mấy nhịp Thì bỗng gột tay rơi xuống một khoảng trống, một hố sâu ai đó đã đào sẵn, một hệt mộ thì đúng hơn. Giọng của Xuân Hằng lạnh hơn khí trời đêm ấy. Người chết rồi đâu muốn sống lại làm gì? Nhưng nơi này cũng còn đủ chỗ cho những người cần phải chết hơn. Vậy thì xin nhường bà. Vừa dứt lời thì cái bóng màu trắng như sương khói ấy vụt bay đi, còn lại năm lực, ông ngửa mặt lên trời nói mà không cần biết có ai bên cạnh. Từ nay dẫu còn đá chết, nhưng cha con mình thực sự là cần bên nhau. Ấnh Hồng ơi, con hãy về nhà với cha. Giời ông lầm lũi bước đi trong màn đêm. Cái quán ba của mộ Liễu tái khai chương lần ba, nhưng không có mặt của mộ và ông anh họ đỗ, chẳng ai để ý đến sự biến mất của họ mà chỉ quan tâm đến người chủ mới của quán đó, đó là lão Tư Đại. Ông này đã thoát khỏi những rắc rối trước đây và trở lại tiếp quản cái quán ba này, mặc dù không còn tài sản như trước, nhưng lão lại vui mừng và háo hức hơn bao giờ hết trong vai trò mới chủ quán ba. Tư đại giữ lại hầu hết nhân viên cũ, trong đó có Xuân Đào, nhưng cô này bây giờ ngoài nhiệm vụ quản lý các tiếp viên còn kiêm một công việc quan trọng khác, giữ liên lạc hàng tháng với ông Nam Lực, cha của Ánh Hồng ở quê, bằng cách đưa tiền về nuôi ông và các đứa em còn lại của cô ấy. Ông Nam Lực xây được một ngôi nhà khang trang bằng số tiền hơn trăm được vài, vốn là tài sản của Ánh Hồng đã bị chiếm đoạt bằng mưu đồ xấu xa của anh em nhà họ Liễu. Từ đó, Tuy Quấn Ba không còn được những bông hồng sắc nước hương trời cỡ Ánh Hồng hay Xuân Hằng, nhưng khách chơi vẫn tới đông đảo, quan lão tư đại phất lên không mấy hồi. Lão này dần dần lấy lại vị thế trong thương trường, nhưng không được như trước, lão biết dùng đồng tiền kiếm được của mình một cách có mục đích ý nghĩa hơn. Đó là việc làm từ thiện. Tư đại nổi tiếng với danh nghĩa bảo trợ cho bốn viện mồ côi và nhiều việc làm tốt đẹp khác. Đặc biệt hơn, khi Tư đại cố ý muốn tìm xác của hai người con gái chết thảm kia để lập mộ thì không sao tìm được. Một đêm, vong hồn cả hai hiện về báo cho ông rằng, bây giờ họ không còn thân xác nữa, muốn chôn họ thì lập tên một cái miếu nhỏ nơi phần đất của nhà ông năm lực, họ sẽ lưu lạc ở đó và sẽ độ trì cho những ai có lòng tin nơi họ. nađọctruyện.net Nghe truyện hot nhất tại đọctruyệnaudio.net